Nếu lưu lại cản đường, vậy không phải đi. Bên cạnh ta vừa vặn thiếu một tên khôi lỗi. Dương Lăng từ từ rút thanh huyết tinh linh thủy thủ sắc bén ra. Vừa nói vừa đặt tay phải lên trên chán áo đô mộ bố lạp. Mặc niệm vô quyết, thi triển khôi lỗi vô quyết. Ngươi, thì ra tất cả đều là do ngươi. Quay đầu nhìn Dương Lăng đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Áo đô mộ bố lạp rốt cuộc hiểu tất cả đều do Dương Lăng động tay động chân sau lưng. Hiểu được tại sao hai gã hắc ám thánh đừng lại chết trong tay đám vong linh bình thường. Nhìn về phía bố lãng trưởng lão, áo đô mộ bố lạc mấp máy miệng, muốn đem tin tức kinh người này truyền ra. Đáng tiếc, theo một cảm giác lạnh lẽo nhập vào trong cơ thể, ý thức của hắn càng lúc càng mơ hồ. Đừng nói là há miệng kêu lên, mà ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích được. Ma thú lĩnh chủ... hô hô đây là món quà nhóm làm mtlc tặng sinh nhật tên thuyết bất đắc chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com chương ba con của vô bọ cặp lấy máu làm vật dẫn lấy linh hồn làm chủ khôi lỗi ấn dương lăng mặc niệm vô quyết ép một da một giọt máu dung nhập vào trong cơ thể thánh đường võ sĩ áo đô mộ bố lạp vô lực và tinh thần lực khổng lồ tuôn ra dựa vào đại vu ấn ngưng kết khôi lỗi ấn trong cơ thể áo đô mộ bố lạp, thừa dịp linh hồn hắn hỗn loạn luyện chế thành một gã khôi lỗi, lưu lại ấn ký ở sâu trong linh hồn, cũng giống như vu hồ, khôi lỗi vu sư là một nhánh của thượng cổ vu sư, tu luyện đến trình độ cao nhất có thể giống như y mặc đặc dựa vào đông đảo bọc cặp hóa thân ngàn vạn lần, trở thành một gã vu sư bất tử, thực lực không nhỏ. Mặc dù Dương Lăng đặt tinh lực chủ yếu tu luyện linh hồn, nhưng sau khi tiến dai đến cao cấp thần vu, vu lực và tinh thần lực của hắn tiến nhanh, đồng thời cũng có những hiểu biết mới về khôi lỗi thuật. Trước kia, khôi lỗi luyện chế ra mặc dù có thể bảo trì một phần ý thức, nhưng động tác cứng ngắc, vẻ mặt đần độ, cho dù trải qua huấn luyện cũng còn có sơ hở. Không cẩn thận là sẽ bị người ta phát hiện ra điều khác lạ. Bởi vì như vậy, nên ý đồ dùng khôi lỗi tìm hiểu tình huống bên trong giáo đình mới không thể thực hiện được. Nhưng bây giờ thì khác. Dựa vào đại vu ấn ngưng kết khôi lỗi ấn trong cơ thể áo đô mộ bố lạc. Lưu lại linh hồn ấn ký của mình ở sâu trong linh hồn của hắn. Luyện chế ra một khôi lỗi hoàn hảo. Không mất đi trí nhớ, nhưng ý thức đã bị đại vu khống chế. Ngoại hình không hề thay đổi. Tất cả biến áo đô mộ bố lạp thành khôi lỗi chính thức. Cho dù bằng hữu quan hệ mật thiết nhất với hắn và người nhà sợ rằng cũng khó có thể phát hiện sự biến hóa trong linh hồn của hắn. Thậm chí chỉ cần Dương Lăng muốn là có thể xóa đi hoặc là bỏ một đoạn trí nhớ vào để cho áo đô mộ bố lạp cũng không biết mình đã trở thành khôi lỗi của kẻ khác. Hắc hắc, tên khôi lỗi thánh đường đầu tiên trên đại lục. Áo đô mộ bố lạp hy vọng ngươi không khiến ta thất vong. Xó đi đoạn trí nhớ trước khi chết của áo đô mộ bố lạp. Thêm một đoạn trí nhớ giả tạo. Dương Lăng cười lạnh. Sắc lôi tư. Đem áo đô mộ bố lạp bỏ ra ngoài sơn cốc. Nhanh một chút đó nhé. Rất nhanh hắn sẽ tỉnh lại đó. Đại nhân. Cứ thế này mà thả sao ao. Nhìn áo đô mộ bố lạp đang hôn mê. Phi Long Vương sắc lôi tư không cam lòng. Rát rát rát. Sắc lôi tư. Không thả hắn ra, chẳng lẽ ngươi muốn ăn hắn sao? Nhìn vẻ nghi hoặc của sắc lôi tư, lại nhìn áo đô mộ bố lạp đang hôn mê, thi vu vương liếm liếm môi. Thánh đường giáo đình có thực lực rất cường đại, hơn nữa bởi vì tín ngưỡng, nên máu và linh hồn ẩn chứa năng lượng hơn sang người bình thường, để cho thi vu vương thích thú vô cùng, nếu không phải biết là áo đô mộ bố lạp là mồi nhự của Dương Lăng. Hắn muốn ăn luôn tên đội trưởng võ sĩ này, nuốt chừng linh hồn và máu của hắn Phi Long Vương không hiểu ý đồ của Dương Lăng Nhưng tinh thần lực cường đại như Thi Vu Vương Liền nhảy cảm cảm giác ra Dương Lăng đã động tay động chân trong đầu áo đô mộ bố lạp Mặc dù không hiểu rõ mục đích của Dương Lăng Nhưng hắn hiểu Dương Lăng tuyệt đối sẽ không hảo tâm thả áo đô mộ bố lạp ra Nhìn lão quái vật Thi Vu Vương Sắc lôi tư lắc đầu Mang áo đô mộ bố lạp đang hôn mê nhanh chóng rời đi Để hắn nằm trên một tảng đá bên ngoài sơn cốc Vừa giấu mình Thì áo đô mộ bố lạp đang hôn mê từ từ tỉnh lại Nhìn vong linh đại quân trong sơn cốc Kinh hãi nhanh chóng bỏ chạy Đại nhân có cần ta đuổi theo nhìn hay không Nhìn áo đô mộ bố lạp nhanh chóng rời đi hắc Long Vương bóp bóp nắm tay hắc hắc yên tâm đi Tốc độ hắn nhanh đến mấy cũng không thoát được lòng bàn tay của ta Dương Lăng cười cười thần bí, dừng lại một chút rồi nói, là đức lý cách tư, dẫn vong linh đại quân của ngươi lén lút theo sau, đừng làm cho đám giáo đình này thư thái quá. rát rát rát, ta hiểu, ta sẽ khiến bọn hắn ăn không ngon, ngủ không yên, để bọn hắn biết thể nào là thủ đoạn của thi Vu vương, thi Vu vương cười cười tà ác, nhận mệnh đi, dẫn vong linh đại quân đi theo dấu vết của giáo đình đại quân. Vừa chạy Vừa chịu tập đám vong linh trên đường đi, đội ngũ càng lúc càng khổng lồ, lúc ở trên mặt đất, vì tránh bại lộ thân phận, hắn phải che giấu thực lực và hởi thở, khó chịu với ai cũng không được phát tiết hoàn toàn. Bây giờ thì khác, ở trong lăng mộ dưới đất âm trầm này, bỏ tấm mặt nạ ra người ra, thì không cần lo lắng bại lộ thân phạm, không cần phải che giấu thực lực nữa. Lăng mộ dưới đất âm trầm, để cho hắn như trở lại với vong linh vị diện. Thực lực kinh người được thể hiện rõ ràng. Nhìn vong linh đại quân càng lúc càng khổng lồ của thi vu vương, lại nhìn đại quân bò cạp của mình, vua bò cạp y mặc đặc lắc đầu hâm mộ. Mặc dù đám bò cạp con bên trong không gian vu tháp càng lúc càng nhiều, nhưng khống chế thêm một con bò cạp, sẽ tốn thêm một phần linh hồn và tinh thần lực. Cho nên giai đoạn này hắn không có cách nào mở rộng quy mô của đại quân bò cạp tranh lệch quá lớn đối với thi vu vương chỉ cần tốn chút ma lực là có thể gọi về vô số vong linh Nhanh chóng tăng cường thực lực Y mặc đặc Bên ngoài lăng mộ dưới đất còn có nơi nào đặc biệt nữa không? Sau khi nút vài viên ma thú huyết châu khôi phục vư lực và tinh thần lực bị tiêu hao Dương Lăng chuẩn bị tìm khắp quanh bên ngoài lăng mộ dưới đất Có thi vu vương truy sát và tập kích, giáo đình sẽ tổn thất càng lúc càng lớn. Không biết chứng, không cần mình ra tay, bố lãng trưởng lão cũng chỉ còn lại một mình. Đến lúc đó mình ra tay cũng không muộn, không cần mạnh mẽ tấn công, để tránh bại lộ tung tích. Ngoài ra, theo hành trình tính toán, các thế lực lớn ít nhất phải mất một ngày nữa mới có thể tìm được cửa đi xuống tầng dưới của lăng mộ dưới đất. Chờ cho bọn hắn đi vào dò đường, hiểu rõ tình huống rồi đi vào cũng không muộn, có nhiều nhân công miễn phí như vậy, không biết lợi dụng thì phải xin lỗi bản thân rồi. Dù sao nhiệm vụ lần này của mình là giải quyết uy hiếp từ lăng mộ dưới đất, giết chết đám giáo đình, không cần phải vì sinh mệnh quyền trưởng và truyền tống môn mờ ảo mà phải đánh trận đầu. Bên ngoài lăng mộ dưới đất đã quỷ dị như vậy, thì sâu trong lăng mộ kinh khủng đến mức nào cũng có thể tưởng tượng được. Kẻ lao xuống nhiều nhất, thường là kẻ ngã xuống trước tiên Người lấy được thần khí đầu tiên, cũng không nhất định có thể cười cuối cùng Ở nơi nguy hiểm như lăng mộ dưới đất này, thật cẩn thận và bảo tồn thực lực mới là vương đạo Theo ta biết, bên ngoài lăng mộ dưới đất đã không còn bảo vật gì nữa Trừ phi y mặc đặc nhíu mày, cố gắng nhớ lại tình huống của lăng mộ dưới đất Trần chờ một lát rồi nói, ở gần cửa vào bên trong lăng mộ dưới đất có một tòa sơn cốc đó là lãnh địa của ôn nhĩ nhân khắc thống lĩnh của vong hồn kỵ sĩ nghe nói hắn có một phi phong có thể ẩn hình không biết là thật hay già phi phong có thể ẩn hình nhớ đến vài tên nữ thợ săn thủ hà của tác phì á nghĩ đến bản lĩnh xuất thần nhập quỷ của các nàng dương lăng cười cười tốt cho dù không có phi phong ẩn hình trước sau gì chúng ta cũng phải đến gần cửa vào Đi, lấy hết đám phi phong. Ẩn hình, mỗi người cướp lấy một kiện, một cái cũng không được thiếu. Vừa nghe Dương Lăng nói thế vua bò cặp y mặc đặc thiếu chút nữa ngất xỉu. Truyền thuyết ẩn hình phi phong là lợi khí hoàn mỹ của ôn nhĩ nhân khắc Sau khi mặc vào có thể biến mất mọi dấu vết. Đột nhiên tấn công kẻ địch, kẻ khác khó lòng phòng bị. Không ngờ rằng, Dương Lăng còn muốn cướp sạch, mỗi người một kiện. Nếu thống lĩnh vong hồn kỵ sĩ ôn nhĩ nhân khắc có nhiều ẩn hình phi phong trong tay thì hắn đã sớm làm chủ cả bên ngoài lăng mộ dưới đất, dẫn vong linh đại quân giết vào sâu trong lăng mộ dưới đất, sao đến nhóm mình chứ? Hắc hắc, đại nhân, mỗi người ít nhất phải hai kiện, một kiện mặc trên người, một kiện mang trên tay, vậy mới thích, nghĩ đến sau khi tàng hình rồi lặng lẽ đến gần kẻ địch, vặn gãy cổ đối phương. hoặc là nắm hai chân đối phương xé mạnh một cái hắc long vương hưng phấn nắm nắm cổ tay trong thời gian này được dương lăng chỉ đạo tất cả mọi người đều cảm thấy vinh dự khi đánh lén kẻ thù theo đuổi biện pháp giết người đơn giản nhất hữu hiệu nhất cho dù hắc long vương được xưng là có năng lực cận chiến cực mạnh trên đại lục cũng không hề ngoại lệ mỗi người bọn họ mỗi người hai kiện còn không sao còn ngươi thì sao Quên đi, nhìn hắc Long Vương, Dương Lăng cười cười, thân hình ngươi thật quá lớn, đeo một kiện phi phong nho nhỏ thì ra thể thống gì, cẩn thận không đến lúc đó bọn thi vu vương không dám đi cùng một chỗ với ngươi, hoặc là đến lúc đó đi ra ngoài đừng nói là ở ma thú lĩnh, dọa người, nhìn thân hình to lớn của hắc Long Vương, y mặc đặc gầy gò cười cười âm hiểm, không biết là kích động hay động tác quá lớn mà rơi một tầng bọ cạp xuống. Dương lăng nhìn thấy toát mồ hôi hột Còn thiên diện huyễn điêu nằm trên vai hắn càng thét lên một tiếng trói tai rồi nhắm chặt mắt lại Một lúc lâu sau mới nhìn qua chỗ móng vuốt một cái Xin lỗi, đám con của ta hơi đói bụng, nên phản Ứng hơn lớn một chút, y mặc đặc thu hồi đám bò cạp trên mặt đất lại Như bùn nhão đắp lên thân thể đám bò cặp bò xung quanh mọi người nhìn thấy toát mồ hôi hội y mặc đặc lần sau mà còn làm ra việc này cẩn thận ta dẫm chết hết đám bò cặp của người đó hắc long vương vừa nói vừa nắn nắn nắm tay không dẫm chết thật lãng phí quá bỏ bọn nó vào trong rau xà lách rồi nướng vàng mang đến ma thú nghiễm tràng bán đi nói là thịt hoàng kim cự long hiếm có kinh doanh tuyệt đối rất hưng thịnh Sắc lôi tư cười cười âm hiểm Nhìn đám bò cạp trên người y mặc đặc Như là thấy một quả tử tinh tệ Không Ta nghe nói ăn bò cạp sẽ rất tốt cho thân thể Mọi người đừng có bỏ qua đó Dương Lăng cười cười Bị Hắc Long Vương và Phi Long Vương Nguyền rủa, Tử thử băng băng cười hà hê Vô bò cạp y mặc đặc chạy nhanh lên trước Mang mọi người đi đến sơn cốc của vong hồn kỷ sĩ Trên đường đi đám vong hồn kỷ sĩ càng lúc càng nhiều Từ khí càng lúc càng đậm, mọi người càng lúc càng đến gần cửa vào lăng mộ, ma thú lĩnh chủ. hô hô, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng sinh nhật tên thuyết bất đắc. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 394, mỉ ảnh phi phong khác với sơn cốc tang thi. Cửa vào sơn cốc vong hồn kỷ sĩ không lớn, nhưng bên trong có một động khẩu khác. Cùng với việc nói đó là một sơn cốc. còn không bằng nói đó là một vịnh u ám nặng nề sau khi tiến vào sơn cốc mọi người gặp phải vong hồn kỵ sĩ càng lúc càng nhiều thực lực cũng càng lúc càng mạnh có tên trường thương lao đến có tên cầm đao thét gào xông lên còn có tên giống như kỵ binh chạy sang một bên rồi bắn ra một cây cút tiến bên trong sơn cốc tràn ngập một cỗ năng lượng ba động cổ quái Mọi người dù giấu mình như thế nào cũng bị đám vong hồn kỵ sĩ với tốc độ rất nhanh phát hiện ra. Thử nghiệm vài lần cũng không có biện pháp lặng lẽ đi vào. Dương Lăng quyết định dẫn ma thú đại quân giết vào. Gặp thần sát thần, gặp phạt sát Phật, nhằm thẳng Phúc Nhĩ Trạch Tư thành nơi ở của thống lĩnh vong hồn kỵ sĩ Ôn Nhĩ Nhân Khắc. Trước tiên dùng vong hồn rít gào và nhiếp hồn quang ba tấn công. Sau đó thừa dịp đám vong hồn kỵ sĩ bị choáng váng đầu óc phái đám hạt sư tốc độ siêu nhanh lao lên, đại quân do ma thú cấp thấp như giác phong thù tả nhãn theo sát lên, máy bay chiến đấu một đường giết tới. Đám vong hồn kỵ sĩ lao đến như con thiêu thân lao vào lửa, có đến mà không có về. Hừ, linh hồn thu hoạch, mua bỏ cặp y mặc đặc chỉ huy đại quân bỏ cặp điên cuồng tấn công đám vong hồn kỵ sĩ lao đến. tận tình hấp thu linh hồn năng lượng của bọn họ khác với đám vong linh như tang thi u linh xà và xác ướp trong cơ thể vong hồn kỵ sĩ không có thi độc nhưng thường thường trong người mang đấu khí cường đại lực công kích sắc bén nếu là trước kia y mặc đặc tuyệt đối không dám xông vào tòa sơn cốc vong hồn kỵ sĩ hung hiểm khôn lường này để tránh bị đám vong hồn kỵ sĩ như thủy triều bao vây lấy nhưng giờ thì khác có dương lăng áp trận Hắn vô cùng tự tin, tận dụng cơ hội tấn công đám vong hồn kỷ sĩ bị thương nặng, hấp thu linh hồn cường đại của bọn họ. Sau khi thành lập một tòa bò cặp cơ địa bên trong không gian vu tháp, hắn không cần lo lắng vì binh nguyên. Chỉ cần linh hồn đủ mạnh, hắn có thể khống chế bò cặp nhiều hơn nữa. Tổ chức đại quân bò cặp khổng lồ, vong hồn kỷ sĩ thực lực cường đại, năng lượng linh hồn hơn xa đám vu lực bình thường. Khó gặp được cơ hội tăng mạnh năng lượng linh hồn như vậy, hắn tự nhiên khó có thể bỏ qua. Phúc Nhĩ trạch tư tòa thành ở tận cùng Sơn Cốc, hùng vĩ khổng lồ. Nhưng có lẽ vì nhiều năm không sửa sang lại, nên rất nhiều nơi đã đổ nát, từ xa nhìn lại đem đến cho người ta cảm giác bi ai trầm trọng. Tương truyền, năm sữa ở đây là một tòa thành binh, đóng một quân đoàn tinh nhuệ nhất của đề bỉ tư đế quốc. Có rất nhiều kỵ binh giàu kinh nghiệm. trở thành vật chôn cùng với pháp lão vương đám kỵ binh tung hoành xa trường năm nào trở thành vong hồn kỵ sĩ của lăng mộ dưới đất danh tướng ôn nhĩ nhân khắc cũng thành đại thống lĩnh của vong hồn kỵ sĩ lúc trước ở lăng mộ dưới đất dựa vào đại quân bò cặp như thủy triều y mặc đặc chạy khắp xung quanh hấp thực linh hồn của vô số vong linh ngoại trừ tang thi cốc của tang thi vương thì tòa thành phúc nhĩ trạch tư đổ nát này là nơi duy nhất hắn không dám đến gần Trong lăng mộ dưới đất có một quy của, khi một vong linh cao cấp tự nhận đã có đủ thực lực, hắn có thể khiên chiến với hộ vệ ở sâu trong lăng mộ, tiếp tục tiến vào sâu trong lăng mộ tu luyện. Trăm ngàn năm qua, vong linh cao cấp khiên chiến hộ vệ có rất nhiều, nhưng sau khi tiến vào lăng mộ đều không trở về không có chút tung tích, hoặc là chết ở trong tay đám hộ vệ cường đại, linh hồn hoàn toàn tan biến. Vong hồn kỵ sĩ ôn nhĩ nhân khắc là vô lực duy nhất vẫn còn sống để lui lại từ sâu trong lăng mộ. Thực lực cường đại đến thế nào có thể tưởng tượng ra. Đại nhân, truyền thuyết thí ôn nhĩ nhân khắc là vua của bóng tối. Có thể không một tiếng động lèn đến bên người kẻ thù, phát ra đòn tập kích trí mạng. Ngươi xem, chúng ta có nên nhìn cửa thành đổ nát, y mặc đặc dừng lại, vẻ mặt âm trầm. Mặc dù chưa thấy qua sự lợi hại của ôn nhĩ nhân khắc Nhưng có rất nhiều lời đồn về hắn Truyền thuyết Cứ cách một ngàn năm Hắn sẽ nuốt chửng linh hồn của một tên tang thi vương Hoặc là một tên thống lĩnh xác ước Tương truyền Đám vong linh cao cấp bên ngoài lăng mộ dưới đất Từng liên thủ tấn công phúc nhĩ trạch tư tòa thành Nhưng tất cả đều chết trong tay ôn nhĩ nhân khắc Bị tiêu diệt toàn quân Mặc dù dương lăng có thực lực thâm không lường được nhưng nhớ đến rất nhiều truyền thuyết về ôn nhĩ nhân khắc y mặc đặc vẫn vô cùng lo lắng thấy vẻ mặt ngưng trọng của y mặc đặc dương lăng bề ngoài không biểu hiện gì nhưng trong lòng cũng không dám chậm trễ chỉ huy ma thú đại quân kết trận ở ngoại thành lập tức dưới sự hộ vệ của mọi người khoanh chân ngồi xuống bố trì một cái giam cầm cấm chế điệp ra thêm ảo trận và sát trận đã bao nhiêu năm qua rốt cuộc cũng có người sống bước vào lăng mộ dưới đất ha ha ha không ngờ rằng rốt cuộc cũng đợi được đến ngày này động tác của dương lăng rất nhanh nhưng vừa định ra trì đại vu ấn khởi động cấm chế thì bên trong tòa thành đã lao ra một đoàn vong hồn kỵ sĩ mặc trọng giáp tên cầm đầu cười ha ha cả người bao phủ trong một bộ áo giáp màu đen giơ một thanh đao sắc bén lên Đúng là thống lĩnh vong hồn kỵ sĩ ôn nhĩ nhân khắc vô cùng nổi tiếng trong lăng mộ dưới đất. Thần nói, sự tồn tại của lăng mộ dưới đất là một loại tội ác, là một loại tiết độc của sinh linh. Nhìn ôn nhĩ nhân khắc ở phía đối diện, dương lăng mặt đầy chính khí nói, Theo thần dụ, giáo đình đại quân chúng ta phủ xuống vùng đất tội ác này, vong linh đầu hàng chúng ta sẽ được sống lại ở thiên đường. Còn kẻ không biết sống chết sẽ bị thánh quang tịnh hóa. Ở trên người thống lĩnh vong hồn kỵ sĩ ôn nhĩ nhân khắc, Dương Lăng cảm giác một cổ tử khí. Nếu không đoán sai, người này ít nhất có thực lực lĩnh vực cường giả. Trước khi rõ ràng, hắn chuẩn bị lấy danh nghĩa giáo đình tìm hiểu thực lực của đối phương. Nếu ôn nhĩ nhân khắc thực lực yếu kém, hắn sẽ chết chắc. Nếu đối phương có thực lực cường đại, Vậy Dương Lăng không ngại dẫn hắn đến chỗ đám giáo đình để cho tên bố lãng trưởng lão đánh nhau với hắn. Theo linh hồn ba động của áo đô mộ bố lạp, Dương Lăng hiểu vị trí của giáo đình đại quân cách đây không quá xa, với thực lực và bản lãnh thuấn di của mình. Muốn dẫn ôn nhĩ nhân khắc đến chỗ giáo đình cũng không quá khó khăn. Giáo đình mặc dù bị thi vu vương tập kích mà tổn thất nặng nề nhưng bị giết hầu hết là đám kỵ sĩ và ma pháp sư hộ giáo bình thường. lực lượng tinh anh vẫn đang tồn tại để cho bọn họ và tên thống lĩnh vong hồn kỵ sĩ ôn nhĩ nhân khắc đấu ngươi sống ta chết hiển nhiên là một chủ ý rất tuyệt đương nhiên nếu ôn nhĩ nhân khắc thực lực yếu vậy không cần phải phí phạm thời gian giáo đình giáo đình xuất hiện trên đại lục từ bao giờ ôn nhĩ nhân khắc nghi hoặc nói thầm trầm tư một lát rồi lạnh lùng cười cười ta mặc kệ các ngươi là giáo đình gì đó Chỉ cần đặt chân vào lăng mộ dưới đất, các ngươi sẽ phải chết, dù là thần linh của các ngươi phủ xuống, cũng sẽ chết ở đây. Cảm giác hơi thở linh hồn cường đại và máu huyết trong cơ thể dương lăng, ôn nhĩ nhân khắc liếm liếm đôi môi khô khúc, chỉ huy đám tinh anh phía sau lao lên. Chính mình lại niệm chú ngữ thân thể càng lúc càng mờ nhà, nháy mắt đã quỷ dị biến mất. Hừ, dám tiến vào cấm chế của ta. Ta xem ngươi chết như thế nào, cảm giác một cỗ linh hồn ba động từ xa đến gần, trực tiếp đánh về phía mình, dương lăng cười lạnh. Nếu vong hồn kỵ sĩ ôn nhĩ nhân khắc đứng yên tại chỗ, hoặc là cố thủ trong thành, ngay lập tức hắn còn khó có thể thuận lợi giết chết hắn. Nhưng đối phương chủ động tấn công, xông vào cấm chế mà mình đã bày ra, quả thực là muốn chết. Cấm chế ẩn chứa linh hồn đại vô có lực công kích cường đại nhất, cũng là phòng ngự cường đại nhất. Dựa vào đại vu thai, Dương Lăng có thể ở bên trong giam cầm không gian điệp ra thêm một tầng ảo trận, sát trận và trọng lực cấm chế, khiến một tên võ sĩ thánh giai không đi được một bước, có thể ngăn cách ma lực trong trời đất, khiến một tên ma pháp sư đỉnh cấp ngay cả hỏa cầu cũng không phát ra được. Nói một cách nào đó, thì cấm chế chính là lĩnh vực của vu sư, tự tiện xông vào cấm chế, không khác gì con thiêu thân, lúc trước ở tòa thành dưới đất. Nếu không phải Thi Vu Vương mạnh mẽ hấp thu một tia lực lượng bổn nguyên từ vong linh vị diện, dùng giác hồn xà đột nhiên tập kích, thì hắn đã sớm chết trong cấm chế của Dương Lăng rồi. Bây giờ, Dương Lăng đã tiến giai đến cao cấp thần vu, lĩnh ngộ đại vu ấn, thực lực tăng mạnh, uy lực của cấm chế đã hơn xa ngày xưa. Ôn Nhĩ Nhân khắc tùy tiện xông vào, tuyệt đối là tự tìm cái chết. Lấy ra đại vu thai, Thuấn di lên đỉnh rồi khoanh chân ngồi xuống. Dương lăng ra trì đại vụ ấn khởi động cấm chế. Lập tức mặc niệm vô quyết. Thi triển thấu thị đại địa có thể phá giải tất cả ảo ảnh và tàng hình. Thời kỳ thượng cổ, mọi người thường phải đối mặt với thiên tai. Vì đề phòng tai nạn, vụ sư phải thông qua quan sát sao trời đoán trước thời tiết. Để cho bộ lạc chuẩn bị từ trước. Nhưng thời tiết biến hóa khó lường. Có khi mây đen thậm chí che khuất bầu trời, vì xem được chính xác, Vu sư tìm ra vu thuật Thấu thị Đại địa, lấy vu lực là chính, linh hồn làm vật dẫn, dùng linh hồn để cảm giác sự biến hóa của các ngôi sao trên trời. Dưới tác dụng của Thấu thị Đại địa, không có cái gì có thể ẩn giấu được. Đám vong hồn kỵ sĩ bên người Ôn Nhĩ Nhân khắc rất cường đại, đáng tiếc, bọn họ gặp phải một đám đại quân do ma thú khát máu tạo thành. Vô ý đánh phải tảng đá lớn, càng không ổn chính là bọn chúng lại đâm đầu vào cấm chế do một Vu sư bày ra. Dựa vào uy lực của cấm chế, Hắc Long Vương dẫn ma thú đại quân điên cuồng chém giết đám vong hồn kỷ sĩ lao đến, địa thứ của con nhện, xạ tuyến của tà nhãn, khiên cho đám vong hồn kỷ sĩ cường đại một loạt một loạt ngã xuống. Nhà ảo thuật, sau khi đột nhiên đi vào một khu rừng rậm nguyên thủy, không nhìn thấy được tòa thành phúc nhĩ trạch tư nhìn bầu trời u ám ôn nhĩ nhân khắc chấn động cả người hiểu rằng đã gặp phải một nhà ảo thuật cường đại trần chờ một lát liền cắn chặt răng nhỏ giọng niệm chú thiêu đốt linh hồn để thi triển bí thuật mỹ ảnh phi phong ma thú lĩnh chủ hô hô đây là món quà nhóm làm MTLC tặng sinh nhật tên thuyết bất đắc chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com Chương 395, ảnh Vu nhìn thấy nhóm Dương Lăng thực lực rất cường đại. Thống lĩnh vong hồn kỵ sĩ Ôn Nhĩ Nhân khắc quát lên một tiếng, quyết đoán bỏ thanh đao sắc bén ra, lấy ra một thanh thủy thủ loe léo hàn quang. Thiêu đốt linh hồn thi triển pháp thuật Không Gian Chiết Điệp. Không Gian Chiết Điệp là ma pháp hỗn hợp khi tu luyện ma pháp phong hệ và ma pháp không gian đến mức tận cùng, trong lòng vừa động có thể phá vỡ hư không. Tiến vào không gian loạn lưu, lấy tốc độ siêu nhanh rời khỏi, hoặc là đến gần kẻ địch. Chỉ nói về tốc độ, thì còn nhanh hơn thuấn di của Thánh Giai Ma Pháp Sư không gian gấp vài lần, thậm chí vài chục lần. Truyền thuyết đây là pháp thuật của thần, loài người không có cách nào tiếp xúc được. Sau hàng ngàn hàng vạn năm tu luyện, ôn nhĩ nhân khắc đã trở thành một gã lĩnh vực cường già, bản thân có đấu khí và linh hồn cường đại. Lĩnh ngộ giết chóc pháp tắc hơn xa vong linh vương giả bình thường. Nhưng nếu không có mì ảnh phi phong, nếu không dựa vào thiêu đốt linh hồn để bộc phát năng lượng, hắn cũng không thể thi triển ra pháp thuật không gian chiết điệp cường đại này. Thiêu đốt linh hồn sẽ hao tốn rất nhiều năng lượng linh hồn, thậm chí trở thành một kẻ ngu ngốc, linh hồn tan thành mây khói. Mặc dù hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng vì đánh chết nhóm dương lăng, Thống lĩnh vong hồn kỵ sĩ ôn nhĩ nhân khắc không để ý tất cả thi triển ra. Chỉ có hấp thu rất nhiều máu và linh hồn, hắn mới có thể sống lại. Thay đổi bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, ở trong lăng mộ dưới đất không thiếu linh hồn, nhưng máu của người sống ngàn năm khó gặp. Đợi hàng ngàn hàng vạn năm mới gặp được đám người sống là nhóm dương lăng, hắn tuyệt đối không thể nào bỏ qua được. Nhìn đám ma thú rậm rạp ở bên cạnh đại vu thai. người được mùi máu, hắn kích động liếm đôi môi khô khúc, dùng linh hồn tập trung đến chỗ dương lăng, không để ý đến ảo ảnh xung quanh, hít vào một hơi thật sâu rồi trực tiếp lao đến. Mỉ ảnh phi phong không phải thần khí, nhưng trong mắt ôn nhĩ nhân khắc còn quý giá hơn cả các loại thần khí như là sinh mệnh quyền trưởng của Pháp Lão Vương. Dựa vào mỉ ảnh phi phong ngẫu nhiên nhặt được, hắn có thể tàng hình không một tiếng động đến gần kẻ địch. Trên chiến trường giết chết thống lĩnh của quân thù, lập vô số chiến công, dựa vào mỉ ảnh phi phong thần bí, hắn có thể phá vỡ hư không? Giống như ma pháp sư không gian thuấn di đến bên cạnh kẻ thù, một kích phải chết, dựa vào mỉ ảnh phi phong. Ẩn chứa rất nhiều sinh mệnh năng lượng, hắn may mắn sống sót qua trận tai nạn hơn vạn năm về trước, mặc dù bị chôn vùi trong lăng mộ dưới đất. Nhưng may mắn giữ lại được trí nhớ và toàn bộ ký ức. Năm đó, hắn phụ mệnh dẫn quân đoàn đóng ở trong lăng mộ dưới đất sắp khánh thành. Không ngờ rằng bị kẻ tiểu nhân hãm hại, không cẩn thận uống phải hủ thi thủy kinh khủng. Cả quân đoàn trở thành vật chôn cùng với pháp lão vương đời thứ 8. Mặc dù hắn dựa vào mỉ ảnh phi phong bảo vệ một mạng, nhưng cơ thể bị thối rữa trở thành một tên vong linh khác thường. Chỉ có hấp thu rất nhiều máu và linh hồn. hoặc là hấp thu được sinh mệnh năng lượng khổng lồ mới có thể thoát khỏi bộ dạng đáng ghê tởm này. Đáng tiếc lăng mộ dưới đất chỉ có vong linh và tử khí. Trăm ngàn năm qua, hắn mặc dù dự vào mỉ ảnh phi phong gian khổi tu luyện, trở thành vong linh cường đại nhất bên ngoài lăng mộ dưới đất, nhưng vẫn không có cách nào hóa giải sự thống khổ về tâm hồn và thân thể. Dù cho không để ý hết thảy lèn vào chỗ sâu trong của lăng mộ, Cũng không tìm được biện pháp giải quyết. Vừa Minh Tư tỉnh lại. Phát hiện ra hành tung của nhóm Dương Lăng. Hắn không thể nào bỏ qua cơ hội ngàn năm khó gặp này. Dù trả bằng bất cứ giá nào. Ở trong Lăng mộ dưới đất hàng ngàn vạn năm. Mỗi ngày đều phải chịu nỗi thống khổ. Cả đời này đã không còn gì có sức hấp dẫn đối với hắn. Hắn nghĩ một lần được trở thành một người bình thường. Một lần nữa trở lại mặt đất. Một lần nữa được hít thở không khí tươi mát trên mặt đất, thiêu đốt linh hồn, ôn nhĩ nhân khắc thành công thi triển pháp thuật không gian chiết điệp của Mỹ ảnh phi phong, tốc độ nhanh đến mức không có cách nào tưởng tượng ra, còn nhanh hơn thuấn di của ma pháp sư không gian, mặc dù thông qua, thấu thị đại địa thấy được ôn nhĩ nhân khắc lao đến, nhưng Dương Lăng đang ngồi trên đại vu thai căn bản không kịp né tránh, vừa đánh ra một thủ ấn. còn chưa có thông qua phong độn pháp thuật thuấn di ra ngoài thì thanh thủy thủ sắc bén của ôn nhĩ nhân khắc đã đâm mạnh một nhát suy yếu chậm chạp vô lực mê muội thanh thủy thủ của ôn nhĩ nhân khắc vừa đâm vào dương lăng có rất nhiều cảm giác hiển nhiên trên thanh thủy thủ của đối phương không những có lời nguyền rủa kinh khủng còn bôi chất độc chết người ha ha ha tội nhân bước vào lăng mộ Chết đi, nhìn thấy dương lăng chúng chiêu thân thể lào đảo muốn ngã, nhìn máu chảy từ ngực hắn, cảm giác được linh hồn cường đại của hắn, ôn nhĩ nhân khắc hưng phấn cười to. Sau hàng ngàn vạn năm, hắn rốt cuộc thấy được hy vọng sống lại, hy vọng trở lại mặt đất. Đám người hắc Long Vương và Phi Long Vương rất cường đại, nhưng sau khi tu luyện đến cảnh giới lĩnh vực, Ôn nhĩ nhân khắc bản năng cảm giác được Dương Lăng đang ngồi trên đại vu thai mới là mối uy hiếp lớn nhất. Chỉ cần giết chết Dương Lăng, hắn dám chắc chỉ huy đại quân vong hồn kỵ sĩ giết chết ma thú đại quân của Dương Lăng, nuốt chửng máu và linh hồn của bọn chúng. Sau khi nuốt được máu và linh hồn của hàng ngàn hàng vạn con ma thú, hắn tự tin đột phá bình cảnh, hoàn toàn dung hợp tử khí trong cơ thể và sinh mệnh năng lượng, chính thức sống lại trở thành một người bình thường. Thời cơ đến, có thể thông qua ma pháp trận ở sâu trong lăng mộ rời khỏi lăng mộ dưới đất không thấy mặt trời này, trở lại mặt đất. Đáng chết, ta phải giết ngươi, đại nhân. Đại nhân, tốc độ của ôn nhĩ nhân khắc thật sự quá nhanh, dương lăng lại không kịp thuấn di ra ngoài. Đám người hắc long vương, tử thử băng băng và y mặc đặc đang chiến đấu với đám vong hồn kỵ sĩ không kịp cứu viện, nhìn thấy sắc mặt dương lăng trở nên tái nhợt. Thân thể lung lay muốn ngã, bọn họ hoảng sợ lao đến. Nhất là tử thử băng băng và thiên diện huyễn điêu ở gần đó nhất, càng điên cuồng lao đến, gấp gao tập trung vào linh hồn ba động của ôn nhĩ nhân khắc. Nếu dương lăng chẳng may bị giết, vậy linh hồn của bọn họ sẽ bị biến mất, trở thành vong linh chạy khắp nơi, hoặc tan thành mây khói, hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Ha ha ha, đến đây, dâng máu và linh hồn của các ngươi cho ta. Đến đây, chỉ huy đại quân vong hồn kỵ sĩ đang mai phục trong tòa thành Phúc Nhĩ Trạch Tư lao hết ra, điên cuồng tấn công cấm chế của Dương Lăng, ôn nhĩ nhân khắc hưng phấn cười to. Không ngờ rằng, ngay khi hắn chuẩn bị rút thủy thủ ra, cắt đứt yết hầu của Dương Lăng, đột nhiên, trên bầu trời đại vu thai hiện lên một ngọn lửa màu đen ngập trời, tiếng cười lập tức im bặt Thời khắc mấu chốt, Dương Lăng căn răng lao ra. Vũ lực và tinh thần lực khổng lồ tôn ra, dựa vào đại vu thai, gia trì đại vu ấn, thi triển ra thượng cổ vu thuật, hồn tế. Thời kỳ thượng cổ, vu sư dẫn theo dũng sĩ bộ lạc đấu tranh với trời và đất, vượt qua vô số tai nạn, đánh bại vô số ác ma. Khi xuất hiện ác ma khó có thể đối phó, thì linh hồn vu sư có thể thông qua thiêu đốt linh hồn ngà luân hiến tế. Phủ xuống ngọn lửa màu đen có thể giết chết mọi ác ma. A. hắc viêm phần hồn, cảm giác ngọn lửa màu đen xuyên qua da thịt, trực tiếp đốt cháy linh hồn của mình, ôn nhĩ nhân khắc chấn động, lớn tiếng kêu lên thảm thiết, ý thức càng ngày càng chầm. Ồ, không đúng, ôn nhĩ nhân khắc chấn động, nhưng dương lăng nhìn ôn nhĩ nhân khắc đang giải rủi trong ngọn lửa, càng thêm giật mình. Theo phương tiêm bi giải thích, hồn tế phát ra ngọn lửa màu đen, đừng nói là xương thịt và linh hồn của loài người. Mà chính là vong hồn bất tử cũng bị đốt thành cho bụi trong nháy mắt Ôn nhĩ nhân khắc có thể giải rũa trong ngọn lửa lâu như thế Hiển nhiên không bình thường Hoặc là tu luyện ma pháp cổ quái nào đó Hoặc là trên người có bảo vật cường đại Nghi hoặc Dương lăng phất tay triệt tiêu hồn hòa Triển khai băng phong lĩnh vực biến ôn nhĩ nhân khắc thành bức băng điêu Vận chuyển vũ lực và sinh mệnh năng lượng trong cơ thể Tiêu trừ cảm giác bất ổn trong cơ thể Rồi thẩm thấu một lũ thần thức ra ngoài Cẩn thận quan sát tình huống của đối phương Xách sách Phi phong thật mạnh Dùng thần thức quan sát cả nửa ngày Dương Lăng mở hai mắt Nhìn mỉ ảnh phi phong màu đen trên người ôn nhĩ nhân khắc Lắc lắc đầu Thông qua thần thức cường đại hắn phát hiện bản thân ôn nhĩ nhân khắc Chỉ có thực lực của lĩnh vực cường giả bình thường Nhưng mỉ ảnh phi phong trên người ẩn chứa Một cỗ sinh mệnh năng lượng khổng lồ Ngọn lửa màu đen không phải không thể đốt cháy thân thể ôn nhĩ nhân khắc Mà là mỉ ảnh phi phong giúp chủ nhân khôi phục vết thương với tốc độ rất nhanh Thật tốt, đáng tiếc Cảm giác mì ảnh phi phong có liên lạc rất lớn với ôn nhĩ nhân khắc Dương Lăng lắc đầu cảm thán Mỉ ảnh phi phong rất cường đại Nếu có biện pháp, hắn sẽ không hề do dự cướp lấy Đáng tiếc, mỉ ảnh phi phong ngoại trừ sinh mệnh năng lượng khổng lồ Còn ẩn chứa một cỗ năng lượng mịt mờ, đừng nói là sau khi thi triển hồn tế vu thuật nên linh hồn bị hao tổn, cho dù ở trạng thái tốt nhất, hắn cũng không dám khẳng định luyện chế được bảo vật này. Một kiện bảo vật không thể luyện chế và sử dụng, thì dù là thần khí cao nhất cũng vô dụng, còn không bằng, nhìn ôn nhĩ nhân khắc đang mơ hồ, bị đóng thành băng điêu, nghĩ đến khả năng ẩn hình và tốc độ kinh người của hắn. dương lăng nghĩ ra một chủ ý vu môn mới thành lập ngà Lệ ti chấp trưởng độc vu ngà luân đại sư chấp trưởng khí vu hầu hết các nhánh của vu sư đã có truyền nhân chỉ có ảnh vu cường đại là chưa có truyền nhân thích hợp ôn nhĩ nhân khắc thân là thống lĩnh vong hồn kỵ sĩ có thực lực cường đại lại có một kiện bảo vật đã dung hợp hoàn toàn người thích hợp như thế không sử dụng mới là lãng phí từ nay về sau Ngươi sẽ thuộc Vu môn của chúng ta. Chấp trưởng ảnh Vu, âm thầm tiêu diệt kẻ địch cản đường cho ta. Sau khi phá vỡ khối băng ở mi tâm của ôn nhĩ nhân khắc, Dương Lăng vận công ép một giọt máu ra, nhẹ nhàng đặt trên mi tâm của hắn. Mặc niệm vô quyết, vô lực và tinh thần lực khổng lồ tuôn ra. Chuẩn bị thuần hóa vong linh cường đại nhất bên ngoài lăng mộ dưới đất. Rất nhanh, trên người ôn nhĩ nhân khắc hiện lên một đám phù văn. Càng lúc càng nhiều, từ từ chuyển động Ma thú lĩnh chủ hô hô, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng sinh nhật tên thuyết bất đắc Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 396 Liệt hỏa tinh linh máu, vũ lực và tinh thần lực cần để thuần hóa thống lĩnh vong hồn kỷ sĩ ôn nhĩ nhân khắc vượt xa sự tưởng tượng của Dương Lăng Nhưng được đại vu thai hỗ trợ và gia trì đại vu ấn thuận lợi đem hắn thuần hóa, giống như ma thú thu vào trong không gian vu tháp, xuất hiện một cảnh ngoài ý muốn. Được làn sương trắng nồng đậm tản mát ra từ vu tháp bao phủ, cơ thể thối rữa của ôn nhĩ nhân khắc nhanh chóng được tái sinh, tóc, móng tay, cơ thể thậm chí cả hàm răng đều lần lượt mọc dài ra, đấu khí, sinh mệnh năng lượng và tử khí trong cơ thể dung hợp hoàn toàn, hình thành một cỗ năng lượng màu xám. Đại nhân. cảm ơn đại nhân, nhìn thân thể hoàn toàn mới, sờ sờ cơ thể tráng kiện, ôn nhĩ nhân khắc vừa tỉnh lại kích động đến rơi lệ đầy mặt, vừa nói vừa cung kính quỳ mọp trước mặt dương lăng. Trăm ngàn năm qua, hắn luôn mơ ước thoát khỏi bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ này, vừa nhìn thấy đôi tay đánh chết hổ báo ngày nào giờ chỉ còn xương trắng, tim hắn như nhỏ máu, nếu không phải mỉ ảnh phi phong cho hắn một tia hy vọng, hắn đã sớm tự tử rồi. Kết thúc tất cả, ôn nhĩ nhân khắc, đây là vô quyết ảnh vu, cẩn thận lĩnh ngộ nhé, dương lăng mặc niệm vô quyết, đặt một ngón tay lên trên mi tâm ôn nhĩ nhân khắc, truyền thủ khẩu quyết tu luyện ảnh vu cho hắn. Trong nháy mắt, ôn nhĩ nhân khắc cảm giác một đoạn trí nhớ huyền ảo xâm nhập vào trong óc của mình, chỉ trong chốc lát, hắn lập tức hiểu được ảnh vu cường đại đến thế nào, kinh hải cung kích quỳ xuống trước mặt hắn. truyền thừa từ linh hồn đại vu để cho hắn chạm được vào năng lượng bổn nguyên trong trời đất mơ mang hắn cảm giác đoạn trí nhớ này sẽ mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt ôn nhĩ nhân khắc ảnh vu là vô trong bóng đêm hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng nhìn ôn nhĩ nhân khắc cung kính quỳ trước mặt dương lăng lau mồ hôi trên trán so sánh với độc vu vu vũ và khí vu ảnh vu công kích quỷ dị nhất sắc bén nhất ở thời kỳ thượng cổ bên cạnh một gã linh hồn đại vu có thể không có vu vũ, không có khí vu, nhưng ảnh vu tuyệt đối không thể không có. một gã ảnh vu cường đại sẽ khiến cho kẻ địch cố kỵ càng nhiều, thì sẽ khiến cho bộ lạc có càng nhiều an toàn và lợi ích. bởi vì ấn ký sâu trong linh hồn, ôn nhĩ nhân khắc không có khả năng cũng không có lực phản bội một gã linh hồn đại vu. về điều này, dương lăng không có gì phải lo lắng. Nhưng điều khiến hắn suy nghĩ duy nhất là ảnh vũ tiến dai khó khăn hơn so với Vu vũ và độc vũ, ngoại trừ gian khổ tu luyện, còn phải lĩnh ngộ, ôn nhĩ nhân khắc có thực lực cường đại, cao hơn so với lạp mạc tư tu luyện Vu vũ, nhưng tư duy quen thuộc có lẽ ngược lại trở thành trở ngại đối với việc tu luyện của hắn. Có thể trở thành một tên ảnh vũ cường đại hay không? Có thể trở thành một tên cường giả bên mình hay không? Phải xem chính bản thân hắn thôi. Sau khi thuần hóa đại thống lĩnh ôn nhĩ nhân khắc, có rất nhiều vấn đề sẽ được giải quyết. Dưới sự chỉ huy của ôn nhĩ nhân khắc, đám vong hồn kỵ sĩ như thủy chiều nhanh chóng rời đi. Trăm ngàn năm qua, mua bò cặp y mặc đặc rốt cuộc có cơ hội bước vào tòa thành Phúc Nhĩ Trạch Tư. Tòa thành Phúc Nhĩ Trạch tu mặc dù đã bị hư hại, nhưng diện tích rất lớn, sân huấn luyện rộng lớn, đám vong hồn kỵ sĩ đằng đảng sát khí với động tác đều nhịp. Mơ hồ có thể thấy được đội ngũ cường đại năm đó Bên trong tòa thành Phúc Nhĩ Trạch Tư có hơn hai vạn vong hồn kỷ sĩ Tất cả đều là tinh anh của Bảo Phong quân đoàn chúng ta năm đó Nếu đại nhân cần Ta còn có thể chịu tất cả vong hồn kỷ sĩ bên ngoài lăng mộ lại đây Đứng trên đài cao nhìn đại quân không một tiếng động Ôn nhĩ nhân khắc tự hào ưỡn ngực nói Năm đó Hắn dựa vào hơn hai vạn tinh anh của bảo phong quân đoàn chinh chiến khắp đề bì tư đế quốc, lập bao công lao hiển hách, trở thành đại tướng quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử đề bỉ tư đế quốc, nhưng bởi vì công cao át chủ, bị vài tên tiểu nhân xúi dục, nên bị pháp lão vương độc sát, trở thành một tên vong linh thối giữa Được tốt lắm, nhìn đông đảo vong hồn kỵ sĩ trong sân rộng, dương lăng gật đầu tán thưởng, ôn nhĩ nhân khắc. dẫn đội ngũ của ngươi đi tìm la đức lý cách tư trưởng lão thừa dịp trước khi đám giáo đình chưa xuống tầng tiếp theo của lăng mộ chiêu đãi bọn chúng thật tốt hơn hai vạn vong hồn kỵ sĩ hơn nữa đám tang thi và xác ước thi vu vương triệu tập trên đường đi trận hình đã vô cùng khổng lồ dương lăng tin rằng chỉ cần ôn nhĩ nhân khắc và thi vu vương liên thủ tấn công lần này giáo đình cho dù không gãy chân tay thì ít nhất cũng bị lột ra vâng thuộc hạ hiểu sau khi cung kính cúi đầu hành lễ ôn nhĩ nhân khắc cầm thanh trường thương lên dưới sự chỉ dẫn của phi long vương sắc lôi tư dẫn hơn hai vạn kỵ binh tinh anh lao đi đưa mắt nhìn nhóm ôn nhĩ nhân khắc nhanh chóng rời đi hắc long vương nghi hoặc lắc đầu trầm giọng nói đại nhân tại sao không phái ma thú đại quân tiến lên một lần giết sạch đám giáo đỉnh kiêu ngạo đó đúng chúng ta cùng tiến lên cho dù không có cách tiêu diệt toàn quân giáo đình, ít nhất cũng khiến bọn chúng tổn thất nặng nề, tại sao lại không tấn công toàn lực? Y Mặc Đặc cũng không nghĩ ra. Hừ, các ngươi nghĩ thực lực của giáo đình đã quá là đơn giản rồi. Cho dù đám kỵ sĩ và ma pháp sư hộ giáo đi theo chết sạch, chỉ còn lại hơn 10 tên võ sĩ thánh đường thì thực lực của bọn họ cũng không phải người bình thường có khả năng đối phó được. Nhìn vẻ nghi hoặc của Hắc Long Vương và Y Mặc Đặc Dương Lăng lắc đầu trầm ngâm một lát nói tiếp Đám giáo đình phải giết chết Nhưng bây giờ chưa phải lúc chúng ta trực diện ra tay Mặc dù đâm đám giáo đình vài đao Nhưng Dương Lăng còn chưa đến mức hưng phấn chưa biết nặng nhẹ Thực lực của giáo đình rất cường đại Người đông thế mạnh Muốn dựa vào đám vong linh bình thường Đem giết sạch đám võ sĩ thánh đường cường đại Không khác gì đang nằm mơ giữa ban ngày Chết giám kỵ sĩ và mó hộ giáo đối với giáo đình mà nói chẳng đáng gì. Căn bản không tính là cái gì. Chỉ có tìm cơ hội phát ra một kích trí mạng. Lưu lại tất cả đám thánh đường của đối phương. Thì mới có thể tạo thành đà kích trầm trọng với đối phương. Không chắc chắn. Thì tự mình ra tay sẽ là ngu xuẩn. Dương Lăng không muốn bại lộ thực lực và kế hoạch của mình từ trước. Dù sao. Ngoại trừ giáo đình. Bên trong lăng mộ dưới đất còn có các thế lực lớn như hắc ám hiệp hội và gia tộc Hoàng Kim Sư Tử. Ở trong lăng mộ dưới đất tràn ngập nguy hiểm này, thực lực của bản thân mới là quan trọng nhất. Không có thực lực thì chỉ là một con cừu béo trong mắt người khác. Không ai dám cam đoan thực lực giảm mạnh, thì đối mặt với các lợi ích, các thế lực lớn sẽ có ý đồ gì đối với mình. Sau khi lấy ra đại vu thai đặt ở trong sân rộng, Dương Lăng Thuấn Di ngồi lên. Từ từ khôi phục vong linh và tinh thần lực đã tiêu hao.